lắng nghe tác phẩm nhà trò địa ngục tác giả hắc sắc hỏa chuẩn người đọc tiểu Thiện Linh được phát trên trang web radio.vn 12. Xa trí bần biểu lộ bình tĩnh khi nằm người khác có chút an tâm Con người chính là như vậy Một khi lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng liền sẽ tin tưởng mù quán Nếu không Tinh thần sẽ tàn rã Không còn có ý chí sống sót Liên thành cảm giác Con người của xa trí bần có chút cùng loại Với lý ẩn và ngân dạ Không, ngược lại phải nói Chung doanh tử dạ nhiều hơn một chút người nam nhân này căn cứ tình tức đưa tin nguy trang thành nhân vật nào cũng đều rất nhanh chóng nhập vai vô luận gặp tình huống nào cung tùy trí ứng biến không ngừng sắp đặt thiết kế bẫy rập lường gạt rất nhiều tài chính của các công ty lớn bởi vậy hắn bị coi là tên tội phạm lường gạt lãnh quyết mà sau khi hắn bị bắt không hề thừa nhận bất kỳ tình tiết phạm tội nào thậm chí tài chính hắn lừa gạt được cảnh sát vẫn chưa tra ra nơi ẩn giấu Trò chơi sinh tử sao? Tề Mỹ Hòa nhìn phía Sa Trí Bằng nói Người cho rằng đây là một trò chơi Nhân sinh vốn chính là trò chơi Sa Trí bân chậm rãi đứng dậy nói Vô luận là lâu đài khổ này hay là xã hội bên ngoài Đối với ta mà nói đều là trò chơi sinh tử Nắm giữ tiền tài chính là chúa tể quyết định vận mệnh của kẻ khác Tray lại chỉ có thể làm đối tượng bị sâu sát Thủ đoạn không trọng miếu Quan trọng chính là kết quả Hắn nói điều này Cũng không ai dám phản bác thân đang ở trong tuyệt cảnh Không có ai rảnh rỗi bàn chuyện nhân sinh với hắn Sau đó hắn liền nói chuyện về mê cung Vừa rồi từ trên hắc hạ rơi xuống Ta cũng có chút quan sát Quả thật là mê cung này rất là trắc trối Không có quy luật Nhưng các người đừng nên quên một việc Lần này tất cả mọi người đều ngừng hô hấp Phải biết rằng, tiến vào trong mê cung khổng lồ này, ai cũng đều tuyệt vọng, không biết nên thoát ra như thế nào. Mê cung chính là một kiến trúc đặc sắc do con người tạo ra. Hơn nữa còn là một trò chơi để khảo nghiệm trí tuệ của con người. Không phải đem chúng ta ném vào địa phương nào khác, mà là ném vào một cái mê cung. Nói cách khác, nơi này chính là nơi khảo nghiệm chúng ta, coi chúng ta có thể tìm ra được căn phòng cuối cùng hay không. Nếu người nói như vậy Liên Thành vừa muốn phản bác Lại trông thấy sa Trí Bằng lấy ra một vật Đó là điện thoại di động của hắn Cái điện thoại di động không thấm nước này Tính năng rất mạnh sa Trí Bằng bỏ điện thoại nói Hơn nữa chụp ảnh cũng vô cùng rõ ràng Lúc ta mới rơi xuống Đã dùng điện thoại chụp hình lại mê cung Chụp được tổng cộng 11 tấm Đương nhiên bởi vì không ngừng hạ xuống Cho nên những bức ảnh sau phạm vi khá nhỏ Bất qua như vậy cũng tốt Có thể nắm chặt được bố cục của mê cung quanh đây Thế nhưng mà Tề Mỹ Thiện nói Cái mê cung này căn bản là không tìm ra được cố Cho dù có chụp ảnh đi nữa Đừng vội kết luận như vậy Sao riêng bần mở điện thoại Di động ra Chọn một tấm hình Rột phần giải cực kỳ rõ ràng Tấm ảnh chụp phạm vị mấy trăm thước trên không trung, có thể nói là cảnh đại khái toàn bộ mê cung. Đây là... Liên Thành nhìn kỹ lại, bỗng nhiên hả tòa miệng. Các người cũng phát hiện ra chứ. Sao rí bần chỉ vào tấm ảnh trên màn hình nói. Nhìn đi, cây này, cây này, còn có cây này nữa. đều là những điểm đèn à. Phân bố ở các nơi trong mê cung, tuy phần tán, nhưng chính xác là có. Điểm đèn nhưng điểm đen này là vật gì? Liên thành tự nhiên so với ai khác đều tinh tường hơn. Có thể là hắc bào nhân, cũng có thể là quỷ hồn. Mà những người khác khi ở trên không trung không chú ý những điểm đen này cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người đều bị sự rộng lớn của mê cung này chấn nhiếp Tự nhiên sẽ không chú ý tới những điểm đen. Hơn nữa tốc độ rớt súng mê cung cũng không hề chậm. Căn bản là không kịp quan sát Sau đó là tấm hình thứ hai Rõ ràng hơn so với tấm thứ nhất Mà những điểm đèn vừa rồi có di động Tuy vậy chưa thể tìm ra được quy luật chuyển động nào đáng nói Xem lần lượt từng cái ảnh chụp, Điểm đèn cũng càng ngày càng rõ ràng Mà đến tấm thứ bảy Đã không còn nhìn thấy điểm đèn nữa rồi Dù sao thì điểm đèn vẫn là tương đối phân tán Chỉ bởi vì mê cùng rất to lớn Nên điểm đèn nhìn mấy nhiều như vậy Nh những cái điểm đèn kia sắc mặt luôn hạ sàng rất yếu ớt số lượng thì là nhiều ta chúng ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ cho dù mê cung này khổng lồ điểm đèn có phân tán thì cũng có lúc sẽ phải đụng độ với nó một khi gặp được mà nói Hầu quả thiết tưởng không chịu nổi trời vũ liệt cũng sợ tới mức hồn phi phách tán tinh mùi tề gia sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào Ánh mắt của mọi người tập trung trên người của Sa trí bằng, bởi vì sau khi nhìn những bức ảnh này, hắn phận biểu hiện khá bình tĩnh. Đoán chừng hắn đã có biện pháp chạy trốn, vì vậy mọi người đều là đặt hy vọng lên mình hắn. Xa, xa tiên sinh, Trư vũ liệt nên nọt nói, à, vừa rồi thật là xin lỗi, ngài đại nhân đừng có chấp kẻ tiểu nhân à. Đơn giản mà nói chính là chúng ta phải tìm ra phương pháp rời khỏi mê cung Sa trí Bân tiếp tục ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống cho thấy Mê cung này rất rắc rối Hầu như là không hề có bất kỳ quy luật gì Nhưng đáng nói chính là Không hề có bất luận một con đường cục nào Trên một con đường hoặc là có một lối đi Hoặc là có một vài đường rã Vô luận ở nơi nào cũng không hề gặp ngõ cục Điểm này các người có phát hiện chứ Mê cùng giống nhau Đều vì nhầm đường mà nhiều lần tiến vào ngõ cục Một khi rẽ vào ngõ cục Dĩ nhiên là minh bạch mình đã đi nhầm đường Nhưng cái mê cùng này Không hề tồn tại ngõ cục Đúng vậy Thật sự chính là Tê Mỹ Thiện nhìn kỹ một bức ảnh chụp Lại hỏi Thế nhưng mà điều này đại biểu rằng Đơn giản Sao trí bằng tiếp lời Đây là xin lỗi an bài cho chúng ta nghe thấy hai chữ sinh lộ này liên thành tức khắc rất kích động thậm chí còn cẩn thận nhìn về phía sa trí bằng hắn hoài nghi nam nhân này có phải là một chủng hộ hay không gần đây người gia nhập nhà trọ ngày càng nhiều có phải người không nhớ rõ cũng là điều bình thường nhưng hắn lập tức cho rằng điều đó không có khả năng sa trí bằng dù sao cũng là tội phạm bị truy nã Một nhân vật như vậy tiến vào nhà trọ nhất định sẽ rất oanh động. Dù sao ánh chụp truy nã của hắn cho rất nhiều người nhìn thấy, không thể nào không nhận ra. Nói như vậy, trí tuệ của nam nhân này qua thần có thể cùng lý ẩn doanh tử giả liều mạng được đấy. Vậy mà có thể nhận ra được sinh lộ tồn tại. Qua vô số lần quyết tự chỉ thị đã chứng minh muốn sống sót và quyết tự, trong yêu nhất chính là chỉ số thông minh Hoàng cũng có thể nói là năng lực phân tích sức phán đoán tứ đại trí nàng của nhà trọ lý ẩn doanh tưởng dạ khang ngân dạ cùng khang ngân vũ chính là dựa vào chỉ số thông minh siêu phàm để sống được tới bây giờ có lẽ có thể sống được đi hy vọng trong liên thành bắt đầu tăng lên sao trí bằng người nam nhân này có thể làm cho hắn sống qua được quyết tự này chăng các người ra Sari chỉ vào mê cung trên tấm ảnh nói Không tồn tại ngọt cục Nói cách khác Chỉ cần trước và sau con đường không bị phá hủy Thì chúng ta cũng không đến mức làm vào tuyệt cánh Cho dù có gặp phải những điểm đèn này Chúng ta vẫn có khả năng chạy trốn Hơn nữa trong mê cung này Có vô số lối rẽ Trong tình huống phải chạy trốn Chúng chính là điều kiện nâng cao tỷ lệ sinh tồn Nhìn ký Lối rẽ xác thực có rất nhiều à cho nên ta kiến nghị chúng ta nên tiến tới những địa phương có khá nhiều lối rẽ mà tới nếu như gặp phải điểm đen trùy đuổi liền phân tán ra các ngã rẽ mà chạy sau đó nghĩ biện pháp tìm tới gian phòng kia chỉ cần đem quan tài dịch chuyển đi là chúng ta sẽ được cứu nghe hắn nói như vậy trong nội tâm mỗi người đều dẫy lên hy vọng thế nhưng tây mỹ thiện lại đưa ra hai vấn đề đầu tiên sa tiên sinh người xác định những gì viết trên tấm vé là thật sao? có lẽ nó là một cái bẫy thì sao? người sáng tạo ra lâu đài cổ này là một tồn tại siêu việt xa chúng ta có thể tưởng tượng. có lẽ người ngoài hành tinh hay là ác ma, mình tóm lại là không phải tồn tại chúng ta có thể kháng cự. còn có người vững tin có thể thông qua cái mê cung này tìm được gian phòng kia sao? ta xác thật không thể xác định được nội dung tấm vé có phải là thật hay không. sa trí bằng nói. Nhưng càng là những tồn tại cao cao tại thượng Lại càng không thích nói dối Bởi vì năng lực của bọn họ Đã siêu phạm tới nỗi con người chúng ta không thể chống lại đứng người trên cao như vậy Vô luận là thần côn hay là ác mà Đều sẽ cảm thấy nhàm chán Đương nhiên chúng ta trùng mắt mấy đại năng này Không khác gì con kiến của giết đi cũng không chút thú vị Cho nên liền giết khoát thiết ra Một cái trò chơi sinh tử Để chúng ta tiến vào trong đó xe mai có thể sống còn đến cuối cùng Nhàm chán Điều này làm điện thành nhớ tới Một bộ mạnh gành của Nhật Bản Chính là một tứ thần Bởi vì nhàm chán liền đèm Một cuốn notebook Chỉ cần viết tên lên đó Là có thể sát hại người khác Đem giàu cho con người Tiếp đó là một câu chuyện khiến trời lông đất lở. Chú thích nói như vậy điều này cũng có thể lạ thật trở thành thần là mộng tưởng chung cực của nhân loại có thể vĩnh sinh bất tử có lực lượng tùy ý thao túng thế giới phàm trần và tục nhân tục nhân trong mắt bọn họ cũng không khác gì rơm rác họ có thể xây dựng hết thải thì cũng có thể hủy diệt hết thải nhưng sa trí bằng nói như vậy thì sau khi trở thành những tồn tại như vậy còn có ý nghĩa gì? đã không còn có thể tiến bộ thêm nữa, đã không còn có những tồn tại phi ngưỡng một, muốn cái gì cũng có thể đạt được, phạm là những đồ vật mình không thích nhưng có thể làm biến mất, loại tồn tại được gọi là hoàn mỹ, nhưng so với bất cứ thứ gì đều khủng bố hơn, trở thành thần, thậm chí còn không bằng một phàm nhân tài trắng, cho nên phi nhạt chán. Muốn nhìn xem bọn hắn Nhưng con người này có thể sống sót trong bảy rập Nhưng con người này Có thể sống sót trong bảy rập Mà thần đã an bài hay không Có lẽ đây cũng là ý đồ Của ma phương Cho nên Hắn nói Ta cho rằng ở trong mê cung này Chúng ta có thể tìm ra phương pháp Được Tới được cái dàn phòng kia Nếu như muốn giết chết chúng ta Vì cái gì còn để chúng ta tiến vào trong mê cung này thậm chí an bại xin lỗi có lợi cho chúng ta cho nên chỉ có thể cho rằng chúng ta thật sự được trao khả năng tìm tới giàn phòng kia Lời của Sa Trí Bằng nói làm nồi tầm của năm người khác là nhiều thiệm chút hy vọng Liên Thành thầm nghĩ đúng vậy coi như là mà vượng cấp quyết từ chỉ thị cung chưa chắc sẽ không có xin lỗi địa ngục khế hước có lẽ chỉ là một cái mái giàn lận Nhưng không có nghĩa là cách duy nhất thành công Chấp hành mà vượng cấp quyết tự Việc này không nên chậm trễ Sau người lập tức căn cứ vào tấm hành Bắt đầu di động Sau khi vượt qua một đầu hành lang Phía trước xuất hiện 6 đầu đường rẽ Rồi lại căn cứ vào ảnh chụp Chọn lấy một con đường Thời điểm sau khi di chuyển Không dám đi quá nhanh Cũng không dám đi quá chậm Liên Thành lúc này nghĩ Có lẽ nhà trọ đã, đã cho những điểm đèn kia hạn chế Ví dụ như không thể tìm được Vị trí chính xác của bọn họ Một khi bọn họ chạy trốn vào một đầu đường Thì sẽ không thể tìm ra bọn hắn Từ điểm đó phán đoán Xuất hiện đồng thời Hai chấm đèn trắng đường Chỉ là vấn đề sát xuất mà thôi Cũng không phải là tuyệt đối Hơn nữa càng nhiều đường rẽ mà nói Là càng không dễ bị chặn Vấn đề duy nhất là tốc độ Lúc trước bọn hắn đã tiêu hào khá nhiều thể lực Nếu cứ tiếp tục như vậy Liên Thành không biết hắn có thể chịu đựng được bao lâu nữa Nếu bây giờ mà phải chạy trốn Tốc độ không thể mau nói Mà nhà trọ phải chẳng có hạn chế tốc độ những điểm đen kia Nếu như không tiến hành hạn chế tốc độ Như vậy đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm Và nhưng tốc độ cực nhanh Thì đối với bọn hắn chính là diệt vong dựa vào những tấm ảnh chụp để phán đoán tốc độ của điểm đèn cũng không được Bởi vì không thể xác định được Đó có phải là tốc độ cực hàng của nó hay không Mà Liên Thành chỉ có thể cầu nguyện Nhà trò đối với tốc độ của bọn chúng Nên có hạn chế ít nhiều Giống như lần bác sĩ đường chơi trò trốn tìm Kế tiếp đi chừng 20 phút đồng hồ Cũng không gặp bất cứ vật gì Nhưng tinh thần của mọi người cũng không buồn lỏng cảnh giác Bởi vì ai cũng đều rất rõ Chưa gặp được điểm đèn là vì mai cung này phi thường lớn Cho nên không phải rất dễ dàng gặp được Thế nhưng điểm đèn là một mực di động Chắc chắn sẽ đến lúc phải đụng độ Một khi gặp phải, lập tức thông qua lối rẽ mà bỏ trốn Trong sáu người, đi tuốt ở đằng trước là xạ trí bằng hắn rất cảnh giác nhìn quanh bốn phương tám hướng Nói thật ra, hắn không thể xác định những điểm đen kia có khả năng xuyên tường hay không. Chính vì vậy, phách tường cũng phải chú ý. Tiếp tục đi tới, nội tâm ai cũng đều phi thường áp lực. nơi sợ hãi chập chờn không miên Tất cả mọi người đều ôm tâm lý, may mắn. Hy vọng không phải gặp những điểm đen kia, mà liên thành và tề mỹ thiện đi song song cùng một chỗ. Hai người dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử tình cảm tất nhiên hân hẳn những người khác đúng rồi mỹ thiện bỗng nhiên tê mỹ hòa quay đầu nói với muội muội người hẳn nên cảm ơn hoa tiên sinh đi lúc nãy hắn nhảy xuống thuyền muốn cứu người thật sự rất rất là giỏi lúc đó ta cũng không dám đâu cái gì tê mỹ thiện không tin được nhìn về phía liên thành hỏi người lúc ấy là muốn tôi cứu ta đúng vậy á Lưu Hà Sang đi ở phía sạo nói: Lúc đó hắn thật sự là không muốn sống nữa rồi. Quan hệ giữa hai người thật ra là cái gì đây? Thật sự sau khi tiến vào lâu đại mới quen nhau sao? Ngay cả tỷ tỷ người cũng không có nhảy xuống cú người nữa đi nha. Tề Mỹ Thiện đối với tỷ tỷ không xuống cuốn nàng, cung không ôm hận ý gì cả. Tề Biến Hoa là con vịt trên cạn, điều này Tề Mỹ Thiện rất rõ ràng. Nhưng Liên Thịnh lại nhảy xuống cuốn nàng. Là sự tình nàng không thể nào tưởng tượng được Tuy lúc trước Thật sự có cứu hắn mấy lần Nhưng trong xã hội này Tề Mỹ Thiện đã sớm không tin Có người vì báo ân Mà bỏ qua tánh mạng của mình Nàng thuần tí là bởi vì bản thân thiện lương Nên mới cứu Liên Thành Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Liên Thành vì phần ân tình này Mà lại tới cứu nàng Liên Thành Nàng nhìn về phía hắn Ánh mắt cũng không giống lúc trước, phi thường kích động và cảm kích, vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên ở vách tường đối diện truyền đến tiếng bước chân dột dập. lắng nghe nhưng diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau